Còn có thể có nguyên nhân gì chứ Đương nhiên là việc buôn bán kiếm được nhiều tiền hơn so với làm bác sĩ rồi Hơn nữa làm bác sĩ có bao nhiêu khổ tâm chứ Mỗi ngày đi tới đi lui trong bệnh viện Bẩn biết bao nhiêu đúng không Với lại lúc khăn bệnh cho người ta Giám đốc cao lại suốt ngày căng cứng cơ mặt Có người bệnh nào lại thích chứ Anh làm bác sĩ khẳng định là không thích hợp rồi Hoàng Ngân nhíu nhíu mày nghiêng đầu nhìn về phía nữ đồng nghiệp bên cạnh mình Cô ta tên là gì nhỉ Bản thân tạm thời không nhớ ra Nhưng trong vô thức thì không quá thích cô gái này Anh ấy có thích hợp làm bác sĩ hay không Cũng không phải một hai câu của cô Là có thể tùy tiện bình luận được Còn nữa Bệnh viện là một nơi vô cùng thần thánh Đừng có dùng chữ bẩn này để hình dung nó chứ Về mặt của Hoàng Ngân Chưa bao giờ quá nghiêm túc và chân thành như này Thái độ đột nhiên tới này Khiến cho cô gái kia có chút cứng họng Cô ta nhìn thoáng qua Cùng người cùng mình nhiều chuyện là tiểu bát lặng yên không nói gì. dù sao, cho dù không có thoải mái thì cô cũng là lãnh đạo trực tiếp của mình. nhìn thấy bộ dạng này của đồng nghiệp, Hoàng Ngân biết có lẽ là do dáng vẻ của mình quá mức kiêu ngạo rồi, nhưng cô lại không có tâm trạng đi để ý tới những thứ này, khẽ xoa xoa huyệt thái dương, đầu có chút đau, mà trong lòng lại càng giống như có một đoàn tay chèo đang phá rối, bừa bãi lộn xộn, rất buồn phiền. Chủ đề mà các cô ấy vừa mới thảo luận không thể nghi ngờ gì nữa, đó cũng là chuyện mà cô không thể nào giải thích được. Năm đó, chàng trai một lòng theo đuổi nghề bác sĩ kia, vì sao đến cuối cùng lại lựa chọn buông bỏ giấc mộng này của anh chứ? Giấc mơ của anh không quan trọng vậy sao? Người khác thì Hoàng Ngân còn không rõ, nhưng với anh thì Hoàng Ngân lại hiểu quá rõ. Ước mơ này với anh mà nói, giống như cội nguồn tươi đẹp của cuộc sống vậy, giống như một dòng nước chảy vào thế giới của anh. Mà hiện tại ước mơ không còn nữa, vậy anh đâu rồi? Có khỏe hay không? Suốt cuộc là vì cái gì mới khiến anh buông bỏ ước mơ mà anh kiên trì suốt bao nhiêu năm nay như vậy chứ? Là do mẹ anh ép buộc hay là vì cái gì khác? Hoàng Ngân nghi mãi cũng không ra, càng nghĩ lại càng chỉ cảm thấy đau đầu hơn. Tòa nhà tập đoàn SSE tầng 32 Tổng thân tra đỗ hoan nghênh tới thăm, không nghĩ tới chúng ta là gặp nhau nhanh như vậy. Người tới trước mặt là Lý Nam Vũ Hôm nay, trên gương mặt tuấn tú Thiên về dáng vẻ của một thư sinh của anh ta Có thêm một cái kính mắt màu vàng nữa Ngược lại, khiến anh trở nên trưởng thành hơn không ít Phía sau, anh còn dẫn theo một đám nhân viên cấp cao Tiến lại gần phía Hoàng Ngân Lịch sự bắt tay cô, nhiệt tình từ giới thiệu Lần trước gặp mặt, thật không ngờ Cô lại chính là người đứng đầu bộ phận thiết kế của chúng tôi Nếu sớm biết như vậy, thì lần trước nên làm quen kỹ một chút Xin chào, tôi là Lý Nam Vũ, là thư ký thân cận của giám đốc cao. Bên dưới lớp kính mỏng có lóe lên một tia sáng như hổ ly. Hoàng Ngân tất nhiên cũng biết người này không hề đơn giản chút nào. Trợ lý lý khách sáo rồi, đỗ Hoàng Ngân. Hoàng Ngân nắm tay với anh. Lý Nam Vũ cùng với tất cả những nhân viên cấp cao khác cũng lần lượt bắt tay với cấp dưới của Hoàng Ngân rồi giới thiệu bản thân. Tổng thanh tra Đỗ chắc hẳn mọi người cũng biết trường hợp lần này quan trọng như thế nào rồi. Hơn nữa giám đốc cao của chúng tôi cũng tự nhiên cho nó ở vị trí quan trọng nhất. Vậy nên mong rằng mọi người sẽ cố gắng nhiều hơn. Còn về phần phòng làm việc của mọi người, để thuận tiện trao đổi với giám đốc của chúng tôi, thì chúng tôi đã giúp mọi người sắp xếp phòng làm việc ở bên phải sảnh lớn tầng 32 rồi. Tổng thanh tra Đỗ, phòng làm việc của cô ở bên trái sảnh lớn, đối diện với phòng làm việc của tổng giám đốc. Nếu như có vấn đề gì thì cũng thuận tiện cho hai người ở gần thương lượng. Lý Nam Vũ giúp bọn họ sắp xếp tất cả mọi thứ đâu vào đấy, cuối cùng lại giơ tay lên nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, đẩy mắt kính trên sông mũi, lúc này mới nói. Hiện tại Tổng Giám đốc đang có một cuộc hội nghị lớn, có lẽ một lúc nữa cũng không thể nào phân thân ra được, chờ sau khi ngày ấy kết thúc hội nghị thì sẽ tới chào hỏi qua với mọi người. Nói xong, mắt anh ta hướng về Hoàng Ngân rồi lại bắt tay cô một lần nữa. Tổng Thanh tra Đỗ làm phiền cô phải hao tổn tâm trí rồi. Nên làm thôi. Hoàng Ngân nhếch môi cười Tất cả mọi công việc đều đã được bản giao xong Lý Nam Vũ lập tức dẫn đám người dự bị rời khỏi đó Vừa mới đi đến cửa ra vào Thì chợt nghe thấy anh ta cung kính gọi một tiếng Giám đốc Cao Sau đó chỉ thấy Cao Dương Thành Mặc một bộ vest nghiêm túc xa xỉ Đôi chân thon dài sải bước thông thả Bước lại gần chỗ Hoàng Ngân Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia Đang dần dần bước về phía cô Tim của Hoàng Ngân khẽ siết chặt lại Nhất thời cảm thấy có một loại áp lực khiến cô không thở nổi. Ánh mắt của anh bắn thẳng đến phía Hoàng Ngân. u ám, lạnh lẽo, thở ơ, xa cách. Cái cảm giác vênh váo hung hăng đè ép lên cô, khiến cô vô thức lùi lại phía sau một bước nhỏ. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của người đàn ông này dừng lại khi còn cách chỗ cô khoảng chừng nửa mét. Bóng dâm che xuống cả người cô, giống như là một đỉnh núi Thái Sơn đang đè ép xuống. Mà gương mặt của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn rơi vào gương mặt nhỏ nhắn, có chút bối rối của cô, trong đáy mắt anh cũng đang cuộn trào mãnh liệt, lúc nóng, lúc lạnh. Đôi môi mỏng như đao gọt, vẫn luôn luôn mím chặt, không nói gì, cũng hoàn toàn không có ý định muốn mở miệng nói chuyện. Dần dần một lớp mồ hôi mỏng bắt đầu chảy ra từ lòng bàn tay của Hoàng Ngân, cô hít sâu vào một hơi mà không để lại dấu vết, dùng hết khả năng ổn định lại tâm trạng của mình ngẩng đầu lên, mỉm cười Tổng giám đốc cao, hân hạnh gặp mặt Cô chủ động đưa tay ra với anh Cao Dương Thành nghe vậy Trong đôi mắt màu đen của anh Lướt qua một tia khen người mỏng manh Ánh mắt chuyển từ trên gương mặt của cô Sang bàn tay phải đang duỗi ra của cô Anh nắm chặt tay của cô Đáp Hân hạnh gặp mặt Giọng nói không hề có chút âm luật Vẫn dễ nghe như trước Khiến người ta phải động lòng Đôi người mỏng thản nhiên Có hơi lay động hai cái, lại vô cùng gợi cảm khiến cho người ta không nữa rời mắt. Hoàng Ngân ngước mắt nhìn anh ở trước mặt, bốn năm không gặp khiến cô thất thần trong chốc lát. Tay bị anh nắm chặt, lực không mạnh nhưng giữa các ngón tay lại là sự lạnh lẽo thấu tận xương. Khác biệt rất rõ rệt với lòng bàn tay ấm áp của anh bốn năm về trước. Trong lúc Hoàng Ngân vẫn đang còn thất thần thì bỗng nhiên lòng bàn tay trở nên trống rỗng. Anh đã buông bàn tay của cô ra Cô hoàn hồn lạnh Anh đã thong thả đi qua cô Bước qua dặn dò với cấp dưới của anh Anh chẳng qua chỉ là xuất phát Từ phép lịch sự Đến bắt tay với từng người mà thôi Đôi gò má lạnh lùng nghiêm nghị kia Không có quá nhiều cảm xúc dư thừa Cuối cùng ánh mắt anh Dừng lại trên mặt Đỗ Hoàng Ngân Tổng thanh tra Đỗ Anh gọi cô Có tôi Hoàng Ngân lên tiếng Trái tim thoáng cái Lại bị treo ngược trở lại Đối với sự khẩn trương của cô, Cao Dương Thành lại lộ ra vẻ ung dung, anh giơ cổ tay lên, nhàn nhạt nhìn đồng hồ. Tôi còn một tiếng đồng hồ nữa thì kết thúc hội nghị, cho cô thời gian một giờ để chỉnh sửa lại tài liệu, một giờ sau thì tới vòng làm việc của tôi một chuyến, tôi muốn nghe suy nghĩ xử lý thiết kế của đội các cô. Được. Hoàng Ngân đồng ý. Cao Dương Thành gật đầu nhẹ rồi cắt bước ra khỏi đại sảnh. Wow, Tổng Giám Đốc Cao đúng là đẹp trai chết mất. Hai tay tiểu bát nắm lại, làm ra một bộ dáng mê trai. Lý Nam Vũ đẩy gọng kính trên sống mũi cũng nói. Cũng đừng quá si mê giám đốc của chúng tôi, yêu phải người đàn ông như vậy thì thật sự cũng không dễ dàng gì đâu. Hoàng Ngân thu hồi lại ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng đã biến mất của Cao Dương Thành, vô vỗ tay, nói. Được rồi mọi người, tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại một chút, chuẩn bị làm việc nào. À, đẹp trai thì đẹp trai thật, thế nhưng cũng không tránh khỏi khắt khe quá ha. Chúng ta vừa mới tới cũng chẳng thèm cho cơ hội để thở nữa. Cuộc sống sau này cũng chẳng phải sẽ càng thảm hơn sao? Tiểu bát kêu khổ thấu trời. Lý Nam Vũ vẫn chỉ nở một nụ cười ôn hòa như cũ. Tổng thanh tra đỗ. Anh ta gọi Hoàng Ngân một tiếng, cổ vũ cô. Làm tốt vào, đừng quá áp lực. Cảm ơn. Có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Lý Nam Vũ nói xong, cũng quay người rời đi. Tất cả đồng nghiệp Tất cả các vị trí và hoàng ngân cũng ôm tư liệu đi về phòng làm việc của mình. Tổng quan mà nói, phúc lợi mà SSE dành cho bọn họ cũng coi như không tệ. Bộ phận thiết kế của họ cũng chỉ xem như là tạm thời điều tới, tiền lương thì gấp đôi bình thường. Nhìn qua căn phòng làm việc cho một người. Rộng rãi đến mức khiến người khác líu cả lưỡi. Đánh giá sơ bộ thì ít cũng phải 60 mét vuông giá sách kín cả bức tường, kéo dài từ mặt đất đến tận trần nhà. Xung quanh có thang gác di động thuận tiện trước lúc lấy sách sử dụng. Bên trong các giá sách là các loại sách khác nhau được bày biện chỉnh tề, thiên văn, địa lý, cái gì cần có đều có. Trước giá sách 2 mét có đặt một bộ ghế sofa bằng da thật màu nâu. Trên bàn trà bằng gỗ lim đặt trước sofa có một bộ đồ uống trà cao cấp. Còn trên vách tường phía đối diện là màn hình chiếu mà bình thường các văn phòng hay sử dụng. Bên tay trái là một cái bàn công tác hình vòng cung trên mặt bàn đặt các loại văn kiện được bố trí ngăn nắp, chính giữa một chiếc máy tính chuyên dụng. Trước máy tính có đặt hai chậu cây xanh, có lẽ là la tử lan. Nụ hoa đã mơ hồ chớm nở, không lâu nữa chắc hẳn sẽ nở rộ. Hoàng Ngân ngồi xuống chiếc bàn làm việc, bắt đầu sửa soạn lại tài liệu trong tay. Nhìn lần lượt từng sơ đồ bản vẽ ở trước mặt, nhưng không hiểu sao suy nghĩ của Hoàng Ngân lại bay ra ngoài mất rồi. Nghĩ đến lúc mới tới SSE. Lúc đi qua con đường Hoàng Ngân kia, Hoàng Ngân không khỏi thấy căng thẳng trong lòng. Cô không dám phỏng đoán quá nhiều về ý nghĩa của việc anh đặt cái tên đó, nhưng cái tên đó ít nhất cũng có quan hệ với cô đi. Ây, Hoàng Ngân bực bội gãi tay sau gáy, xoa xoa huyệt thái dương, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Nghĩ quá nhiều, bệnh đau nửa đầu lại tái phát, não bộ cũng thấy đau. Một tiếng nhanh chóng trôi qua. Tiếng tích tắc của tiếng đồng hồ thạch anh trên tường vang lên Khi Hoàng Ngân ôm tài liệu đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Thì vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương Hít một hơi thật sâu rồi sau đó mới gõ cửa phòng làm việc Cốc, cốc, cốc Sau ba tiếng gõ lịch sự, đáp lại cô là hai chữ đơn giản Vào đi Hoàng Ngân đẩy cửa vào Tổng Giám Đốc cao Cô lịch sự gọi một tiếng Cao Dương Thành không có ngừng đầu lên, ánh mắt vẫn chỉ dán vào văn kiện trong tay mình như cũ, chỉ nhàn nhạt, nhạt thông báo một câu. Tiện tay đóng cửa vào. Hoàng Ngân vội vàng quay người đóng cửa lại, lúc này mới từ từ đi tới chỗ Cao Dương Thành. Cô cố gắng khiến tâm trạng mình bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với anh. Ngồi đi. Cao Dương Thành chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện với anh, ý bảo Hoàng Ngân ngồi xuống. Ngôn ngữ may móc cùng với thái độ tràn đầy cảm giác xa lạ. Hoàng Ngân cắn môi dưới, ngồi xuống trước mặt anh, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm của anh, trong lòng khẽ giật mình một chút, theo bản năng muốn né tránh nó, nhưng cô vẫn cưỡng ép bản thân mình, phải chấn định lại. Cao Dương Thành chỉ bình tĩnh nhìn cô, dĩ nhiên cũng đã thu hết sự biến hóa tâm trạng của cô vào đáy mắt. Tổng thanh tra đỗ, nói về kế hoạch thiết kế của đội các cô đi. Cao Dương Thành hơi ngả người về phía sau, lười biếng dựa vào ghế dựa thò tay rút một điếu thuốc ra, chuẩn bị châm lửa, nhưng bỗng nhiên anh lại dừng động tác trong tay lại. Cuối cùng thì hất cả điếu thuốc và cái bật lửa lên trên mặt bàn, có chút bực bội, quét mắt về phía Hoàng Ngân. Nói đi! Sự bực bội của anh khiến cô có chút không ngờ. Hoàng Ngân nhìn thấy cũng không hiểu tại sao. Nhưng cô lại không biết rằng anh bực bội là do chính cô. Rõ ràng anh nghiện thuốc lá, muốn hút một điếu thuốc. Nhưng lại ngại có cô ở đây, không muốn cô bị động hút phải gói thuốc. Nhưng khi ném biếu thuốc trong tay đi rồi mới phát hiện, mình làm như vậy mà lại đi quan tâm đến cô. Trong lòng lại càng bực bội không chịu nổi. Đối với thiết kế sơ bộ của quán rượu, suy nghĩ của chúng tôi chính là làm theo phong cách rượu trang của nước Pháp, khiến cho người ta khi bước vào rượu trang sẽ cảm thấy như đang bước chân vào nơi bắt nguồn của rượu nho, khiến cho mọi người có thể cảm nhận được một chút hương thơm của quá trình sản xuất rượu nho. Cô rất thích nước Pháp. Lời giới thiệu của Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong đã bị Cao Dương Thành cắt ngang. Cô từ từ ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, nhìn về phía người đàn ông bình tĩnh ở phía đối diện, gật đầu. Đúng vậy. Sau đó cười lạnh một tiếng. Nếu như không thích thì cũng sẽ không định cư ở bên đó rồi. Lúc nói lời này, cô có lơ đãng liếc nhìn người đàn ông ở phía đối diện nhưng việc khiến cho cô thất vọng đó là một gương mặt không hề có chút biến đổi nào, trong đôi mắt thâm sâu khó lường ấy cũng không hề có lóe lên bất cứ rung động nào. Một tay theo thói quen nhét vào trong túi quần tây, bình thản bước chân đi xuống tầng dưới. trái lại, đỗ hoàng ngân phía sau anh, thì lực ban đêm của cô rất kém, chỉ có thể dùng hai tay cùng nhau bám vào lan can cầu thang, mỗi lần đưa chân bước ra. Mũi chân còn phải cẩn thận từng ly từng tí thăm dò phía trước, thẳng đến khi xác định được bậc thang tiếp theo rồi cô mới dám đi tiếp. Mắt thấy bóng đen phía trước càng ngày càng cách xa mình, Hoàng Ngân lập tức có chút vội vàng, bước chân phía dưới cũng không tự chủ được mà nhanh lên. Giám đốc cao! Hoàng Ngân gọi anh, sợ anh đi quá nhanh sẽ bỏ mình ở lại. Giám đốc cao! Thấy anh không có phản ứng gì, Hoàng Ngân lại gọi một tiếng. Ừ, Cao Dương Thành do dự trả lời lại một câu, bước chân phía dưới vẫn không ngừng lại. Nhưng, ngay cả như vậy, trái tim khẩn trương của Hoàng Ngân vẫn an ổn lại không ít. Tổng giám đốc Cao, tôi thấy công ty của các anh cũng không có lớn như người ta đồn đại ngoài kia, giờ là thời đại nào rồi mà còn mất điện chứ? Hoàng Ngân cố ý kiếm chuyện với anh, hy vọng nói thêm với mình vài câu, như vậy cô cũng không cần phải quá sợ hãi. Vậy xem ra năng lực của tổng thanh tra Đỗ cũng không thần kỳ như công ty các cô đồn đại nhỉ, lớn như vậy rồi mà vẫn còn sự tối." "Lúc nào mà sự tối với năng lực lại có liên quan đến nhau hả?" Hoàng Ngân kháng nghị. "Vậy thì lúc nào mất điện với tốc độ phát triển mạnh mẽ của công ty lại có liên quan đến nhau?" Tên nào đó hỏi lại. Hoàng Ngân cứng miệng. "Keo kiệt, cái này cũng muốn so đo với cô." Cô bĩu môi, khó chịu oán thầm anh. Lại phát hiện ra không biết từ lúc nào bóng đen ở phía trước đã dừng lại, hơi nghiêng người thản nhiên nhìn cô. Trong bóng tối, đôi mắt thâm trầm màu đen kia lại đặc biệt trong trèo. Hoàng Ngân nhìn thấy thì có chút thất thần. Thế cho nên bước chân phía trước bỗng đạp mạnh một cái, lại bỗng nhiên dẫm phải không khí, cả người chật vật ngã về phía trước. Hoàng Ngân sợ thấy mức mặt mày biến sắc, mắt thấy chính mình sắp lăn xuống cầu thang rồi thì chợt cảm thấy vòng eo bị siết chặt. Một cánh tay giống như kiểm sắt lập tức giữ chặt cô lại, cả người ngã vào trong một lồng ngực rắn chắc mà không hề báo trước. Thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được hơi nóng thở ra của đối phương, vừa mỏng vừa sâu, vừa nhẹ vừa nặng, dường như hòa quyện lại trong hơi thở của chính mình, cùng triển miên với hơi thở của bản thân. Ánh tràng bạc xuyên thấu của cửa sổ thủy tinh ở hành lang vào bên trong, mỏng manh chiếu vào thân ảnh hai người đang ôm nhau, dường như quấn thêm cho bọn họ một mảnh lụa trắng lãng mạn. Bên trong ảo mộng mơ ảo đó, bọn họ giống như một cặp đôi mới cưới đang bước vào cung điện hôn lễ. Khoảng cách giữa hai người không tới một ngang tay, Cao Dương Thành có thể nhìn thấy rõ ràng đôi lông mi đang nhẹ nhàng lay động của Hoàng Ngân, như là hai cánh quạt thanh nhỏ, mềm mại. Mỗi lần khẽ động là có thể khiến cho hơi thở gấp gáp của anh nặng thêm vài phần. Anh cúi đầu, cánh môi mỏng từng chút, từng chút tiến sát lại lông mi của Hoàng Ngân như có ma xui quỷ khiến. Cảm giác được hơi thở của anh càng lúc càng đến gần, Hoàng Ngân khẩn trương đến mức trái tim như sắp rơi ra ngoài vậy. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy khuỷu tay của anh, không tự chủ được siết chặt lại. Lông mi run rẩy nhanh hơn. Tầm mắt rủ xuống lại không dám nhìn anh Hồ hấp vốn dĩ đã không ổn định Giờ phút này lại càng trở nên gấp gáp hơn Thời gian tích tắc dần dần trôi qua Giữa hơi thở gấp gáp Nụ hôn mà Hoàng Ngân vừa thấy khẩn trương Vừa có trở mong Lại cứ chậm chạp không rơi xuống Cuối cùng cô nhịn không được Ngước mắt lên nhìn anh Trong bóng tối Mà đôi mắt thâm trầm như hố sau kia Cũng đang tập trung nhìn thẳng cô buông tay. Hai từ bạc tình bạc nghĩa phát ra từ đôi môi đó không hề có lấy một nửa độ ấm nào. Trong lòng Hoàng Ngân khẽ chùm xuống, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà anh đã buông lỏng vòng cánh tay của mình ra rồi, mà tay của cô vẫn nắm rất chặt khủy tay của anh. Hoàng Ngân mất tự nhiên vội vàng thu tay về. Tôi xin lỗi. Cô thấp giọng nói xin lỗi, nghĩ thầm có lẽ là do mình quá dùng sức nên làm đau anh. Cao Dương Thành cũng không có nhiều lời, quay người tiếp tục xuống lầu. Hoàng Ngân dựa vào vách tường, có chút hồn hền, điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn trong lòng, lại có thể cảm nhận được rõ ràng phần hụt hẫng của lòng mình. Che giấu cái gì cũng không giấu được nữa rồi. Cô, vậy mà vẫn còn đang mong gợi cái gì chứ? Thẳng đến khi Hoàng Ngân điều chỉnh tốt lại tâm trạng của mình thì mới phát hiện ra thân ảnh của anh đã sớm đi xa rồi. Nhưng mà cô cũng đã gặt điều không vui qua một bên, lại tiếp tục sợ hãi rồi. Lúc đi tới đầu hành lang tiếp theo, chỉ thấy Cao Dương Thành đang dựa vào vách tường, hút một điếu thuốc. Ánh sáng le lói do hai ngón tay của anh lé lên, in dấu trên gương mặt lạnh lùng thâm trầm kia, mơ hồ, nhưng vẫn đẹp trai như cũ. Vừa mới phát hiện ra Hoàng Ngân đang tới gần, anh liền tiện tay ném nửa mẩu thuốc còn thừa, bỏ vào trong thùng rác, đứng dậy. Mở rộng bước chân tiến về phía trước. Trái tim của Hoàng Ngân đập mạnh và loạn nhịp nhìn theo bóng lưng cao to của anh, trong lòng bất giác tràn qua một dòng nước ấm. "Bác sĩ cao." Lúc này, Hoàng Ngân không biết suốt cuộc là mình bị cửa kẹp trúng đầu hay là bị con lửa đá vào đầu nữa. Tóm lại, cô thật sự đã gọi thành tiếng như vậy. Lời xưng hô này vừa rời khỏi miệng của Hoàng Ngân, người đàn ông đi ở phía trước rõ ràng có ngừng lại một chút. Thân hình cứng ngắc, duy trì vài giây Một lúc sau mới mạnh mẽ Tiếp tục đi Bác sĩ Cao Trong bóng đêm, một bước của Hoàng Ngân Cũng thành hai bước, vội vàng đuổi theo Bước chân của anh Có một vấn đề, vẫn đang quanh quẩn Ở trong đầu cô từ rất lâu rồi Cô muốn nhân dịp bởi riêng cùng một chỗ này Hỏi cho rõ ràng Bác sĩ Đỗ Hoàng Ngân, chú ý sưng hô của cô Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong Cao Dương thành đã đi phía trước, nghiêm nghị cắt ngang. Anh quay người trở lại, cặp mắt giống như chim ưng kia, lạnh lùng quét thẳng về phía cô, sắc bén, vô cùng lạnh lẽo, như muốn đem cô đâm thủng, đông cứng lại. Hoàng Ngân giật mình một giây. Mấy giây sau, bỗng bừng tỉnh lại. Trong bóng tối, đôi mắt chăm suốt, không hề sợ hãi chút nào, nhìn thẳng vào con mắt sắc bén của anh. Bác sĩ Cao... Lông mày của Cao Dương Thành mơ hồ, bỗng nhúc nhích, giống như đang đè nén sự tức giận trong lòng. Anh cắn vang cảnh cáo cô. Đỗ Hoàng Ngân, đừng có khiêu chiến sự chịu đựng của tôi, sự kiên nhẫn của tôi với cô vẫn luôn luôn không cao. Cảnh cáo của anh không thể nghi ngờ, thật sự có chút đả thương người khác. Nhưng mà đối diện với lời nói của anh, Hoàng Ngân lại làm như mắt điếc tai ngơ Tại sao anh phải từ bỏ ước mơ làm bác sĩ? Vấn đề này thật sự đã tồn tại trong lòng Hoàng Ngân rất lâu, rất lâu rồi. Cao Dương Thành giận quá, cười cười, u ám, lạnh lùng, liếc nhìn Hoàng Ngân. Tổng thanh cha đỗ, cái bệnh thích xen vào chuyện của người khác này của cô có thể đi tới bệnh viện chữa trị không? Có thể, vậy bác sĩ Cao giúp tôi chữa trị đi. Hoàng Ngân phiêu khích. Tao Dương Thành cười lạnh. Thật sự, bệnh của cô cũng không nhẹ đâu. Nói xong... Anh có chút chán ghét bỏ qua cô Cất bước xuống lầu Hoàng Ngân kiên nhẫn đuổi theo Tổng giám đốc cao Tôi không muốn cãi nhau với anh Chỉ là tôi hy vọng anh không phải vì tôi và Dương Dương Mà từ bỏ ước mơ của mình Như vậy mẹ con chúng tôi thật sự sẽ ai nấy cả đời À vậy sao Bước chân của Cao Dương Thành cũng không hề dừng lại U ám nghiêng đầu liếc nhìn Hoàng Ngân Cười lạnh nói Vậy cô đi sám hối với Thượng Đế cả đời này đi Lời này có ý gì chứ? Ý của anh là anh thật sự vì cô và Dương Dương nên mới từ bỏ ước mơ làm bác sĩ. Hoàng Ngân thất thần trong chốc lát lại nghe được âm thanh lạnh lạnh của Cao Dương Thành vang lên lần nữa. Tổng thanh cha đỗ cô đừng có tự sát vàng lên gương mặt đó của mình. Anh nói đến đây thì dừng lại một chút nghiêng người ngửa đầu nhìn Hoàng Ngân ở cao trên anh mấy tầng cầu thang lạnh giọng cảnh cáo. Còn nữa, chuyện riêng của chồng người khác Cô đừng có xen vào nữa, nếu không thật sự phải đi sám hối với thượng đế cả đời đấy." Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Ngân nhất thời liền ngậm miệng lại. "Chồng của người khác, cái danh xưng này giống như một sự buồn bực đè mạnh xuống, liên tục đè lên ngực của cô, lập tức khiến cô tỉnh táo lại không ít." "Đáng chết!" Hoàng Ngân ảo não đấm vào đầu của mình. "Giống như Cao Dương Thành nói vậy, cái tật xấu đáng ghét này của mình lại phát tác rồi." Cô thích việc quản lý chuyện riêng của anh, không kể địa điểm, không quan tâm đến hoàn cảnh. Cái này đã bao nhiêu năm rồi vẫn còn như vậy. Xem ra, chính cô thực sự nên đi chữa trị rồi. Hai người đi thẳng một mạch xuống 32 tầng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Chờ đây. Đến cửa ra vào, Thao Dương Thành bỗng nhiên nói ra một câu. Hoàng Ngân không hiểu lắm, muốn hỏi anh, chỉ thấy anh đã quay người rồi, đi thẳng tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Bíp. Một ánh đèn xe trói mắt đi ngược hướng chiếu vào mắt Hoàng Ngân. Đại biểu nháy nháy vài cái. Cách một tiếng. Một chiếc xe Bentley quen thuộc màu đen dừng ngay trước mặt Hoàng Ngân. Cửa sổ xe trượt xuống, gương mặt đẹp trai thừa hưởng cái sự ấm áp phương Đông lẫn phương Tây của Louis liền hiện ra. Anh ta nghe rằng cười cười với Hoàng Ngân, sau đó đẩy cửa xe ra, đi xuống xe. Sao anh lại tới đây? Không phải anh nói hôm nay có cuộc hẹn quan trọng sẽ về muộn hay sao? Hoàng Ngân vui mừng với sự xuất hiện của anh. Louis ga lăng mở cửa xe cho Hoàng Ngân, sau đó chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đã không còn sớm nữa rồi, gọi điện thoại cho em thì tắt máy, quay về khách sạn một chuyến thì thấy em không có ở đấy, nên anh đoán có lẽ em làm thêm giờ. Điện thoại hết pin rồi. Hoàng Ngân ngồi vào trong xe, Louis theo thói quen không người giúp cô thắt xe an toàn, bỗng nhiên có một luồng sáng ô tô mạnh mẽ chiếu vào người bọn họ. Hoàng Ngân nhíu mày, theo bản năng đưa tay lên, che bớt ánh sáng. Louis cũng ngoảnh ra nhìn. Ở phía đối diện, đang ngồi trên chiếc poster màu bạc kia chính là Cao Dương Thành. Xe dừng lại khi bọn họ đối diện với nhau. Ánh mắt trong trèo, nhưng lạnh lùng giống như hai lưỡi dao sắc bén bắn thẳng đến bọn họ. Mà cái gương mặt lạnh lùng kia từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, không hiện ra một nửa tâm trạng nào. Ba người cứ như vậy, lạnh lùng rằng co trong nửa phút. Rồi sau đó, chiếc poster màu bạc xoay như gió nhanh chóng rời đi, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Hơn 10 giây sau đó, ngay cả ánh sáng phản quang cuối cùng của kính chiếu hậu cũng biến mất, không thấy gì nữa. Trong lòng Hoàng Ngân bất giác có một chút lạc lõng. Louis chỉ liếc nhìn một cái, liền nhìn thấu được tâm tư của Hoàng Ngân. Anh ta vẫn nho nhã giúp cô thoát ra an toàn như cũ. Có phải anh không nên tới hay không? Anh nói cái gì vậy? Hoàng Ngân đẩy anh, lại vô vũ bờ vai của anh cười nói. Nhưng mà nói thật, đã trễ như vậy rồi, anh quả thực là không nên tới, em có thể tự mình bắt xe về mà. Louis thấy cô cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười, khoái miệng nhẹ nhàng tạo thành một đường cong vui vẻ. Anh vượt qua thân xe, ngồi lên xe, nghiêng người nhìn về phía Hoàng Ngân. Em yêu à, anh để em mua xe bên này nha. Hoàng Ngân chừng anh. Để làm gì? Anh thật sự muốn nuôi em sao? Louis bật cười. Cầu còn không được. Không muốn. Hoàng Ngân từ chối. Không muốn cái gì? Louis khiêu mi. Không muốn xe của anh, không muốn anh nuôi em. Hừ, em thấy anh nha, nhất định là muốn kéo lòng hư vinh của em lên chứ gì. Thật xin lỗi, em không chấp nhận. Louis mỉm cười. Muốn em hư vinh hơn một chút, liền không thể tốt hơn nữa kìa. Lời này rất quen thuộc Cô nhớ rõ trong khoảnh khắc nào đó Có một người đàn ông cũng thủ thỉ nỉ non bên tay cô Một câu y như vậy Tâm trạng hoàng ngân có một chút hoảng hốt rồi bừng tỉnh Vội vàng xua tay nói Anh ngàn vạn lần đừng có mua xe cho em Quan trọng không phải là tiền Em đã lo lắng cho kỹ thuật lái xe quá kém của mình kìa Anh cũng thấy đấy Tình hình giao thông ở đây cũng không giống với bên Pháp đâu Anh ngàn vạn lần đừng có bẫy em Đến lúc đó em xảy ra tai nạn xe cộ rồi Anh khẳng định sẽ phải tới nhà thờ để sám hối với Thượng Đế cả đời đấy Ha ha ha Louis cười to nghiêng sang một bên xe Nói Xem ra việc đưa đón em đi làm Anh vẫn phải tiếp tục làm Chẳng qua sắc mặt của Tổng Giám Đốc Cao không được tốt cho lắm Em chắc là không sao chứ Lỡ người ta làm khó em thì phải làm sao Hây Hoàng Ngân cũng cười Anh sẽ không cho rằng người ta ghen đi Không phải sao Louis dương mày. Không thể nào. Hoàng Ngân gật phát đi, chẳng cần suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên câu nói anh cảnh cáo mình, nhưng người ta, người ta đã là chồng người khác rồi, còn có thể ghen vì cô sao? Nghĩ nhiều rồi. Nhưng là Hoàng Ngân thẳng người rụt đầu nói, "Có thể em thật sự phải bị làm khó rồi, ban nãy hình như là em đã không cẩn thận tác tội với anh ta." Louis cong mày cười, "Yên tâm." Sẽ không đâu, xếp lớn như thế thì vì sao có thể vì một chút chuyện riêng tư và làm khó nhân viên chứ? Lại có khi thấy thật. Hoàng Ngân gật đầu nhận định. Với sự hiểu biết của cô về Cao Dương Thành mà nói, anh ta thật là có thể nhỏ mọn như vậy. Nhưng là Cao Dương Thành của bây giờ, cô có thật sự hiểu rõ? À đúng rồi, em yêu, có chuyện cần nói với em. Louis khởi động xe. Chiếc Bentley màu đen chạy nhanh như bay biến mất trong màn đêm. Sao anh? Hoàng Ngân nháy mắt, nghi ngờ. Tối mai, mẹ của Tổng Giám Đốc Cao sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn mà chúng ta ở. Anh thân là đối tác sau này, chắc chắn là phải tham dự. Còn em, theo lý mà nói, Tổng Giám Đốc Cao rồi là cấp trên của em. Nếu em không đi, có chút không tốt cho lắm. Nhưng là, ngại mấy việc giữa em và mẹ anh ta. Anh cảm thấy em không tham gia cũng không quá đáng lắm. Còn về quà... Anh sẽ giúp em gửi đi. Hoàng Ngân cắn môi, rất lâu sau cũng chưa đưa ra ý kiến của mình. Như thế nào? Louis nhìn qua cô qua kính châu hậu. Nhân viên phòng thiết kế của bọn em đều sẽ đi. Hoàng Ngân nói, xong cô lại nói thêm. Nhưng em thật là không muốn đi. Còn về quà... Hoàng Ngân mím môi, một lúc sau mới nói. Đừng tặng. Hứa. Louis nghiêng đầu không hiểu nhìn cô. Đừng tặng. Hoàng Ngân lại lắc đầu. Giọng điệu lần này rất chắc chắn. Anh không biết mẹ anh ta là người như thế nào đâu. Nó không chắc nhìn thấy quà em tặng. Cả hội tiệc sinh nhật vì món quà đó sẽ anh nát bét cả đi. Không cần thiết. Lại nói nhà bọn họ căn bản chẳng hiếm lạ gì quà của em. Louis thâm ý nhìn cô một cái. Thấy kiên trì cũng chẳng nói gì thêm. Cười ôn hòa, vươn tay vỗ gái cô. Được. Em nói không tặng thì không tặng, giữ tiền ấy, sau này mua quà sinh nhật cho anh. Được. Hoàng Ngân cong mắt cười. Vậy tối mai nếu em thấy nhàm chán thì xem tivi, nếu thật là thấy bí bách quá thì để Alicia cùng em đi dạo, anh sẽ cố gắng sớm thoát thân khỏi bữa tiệc. Vâng. Hoàng Ngân như một đứa trẻ ngoan ngoãn, gật đầu đồng ý. Louis thấy cô nàng lanh lợi như vậy, ý cười trong đáy mắt càng đậm. Khách sạn Griff, ven bờ biển, áo váy rực rỡ, ăn uống linh đình. Một bữa tiệc lớn sang trọng tổ chức ngay tại bờ biển. Có quan chức cấp cao của cả thành phố S, doanh nhân giàu có và vô số người có địa vị xã hội và người mẫu trong đó. Có người muốn thật lòng đến chúc mừng mà hiển nhiên cũng có người đến tìm mối làm ăn hoặc là phiếu cơm. Tóm lại, có thể đi vào khách sạn 5 sao xa hoa ven biển, không phải là gia đình danh giá thì cũng là người công chúng không lớn thì nhỏ ở trong giới giải trí. Hoàng Ngân đang làm ổ trong phòng khách sạn nằm xem phim Hàn Quốc, xem bộ phim Người Thừa Kế đang hot nhất hiện nay, càng xem càng thấy nhàm chán. Cuối cùng dứt khoát tắt tivi, từ sofa bò dậy, sỏ dép lê đi về phòng ngủ. Giờ mới là 8 giờ tối, cô không ngủ được, lại thấy bí bách, cứ thế mà đi ra dạo bờ biển. Đương nhiên lúc này Hoàng Ngân không biết bữa tiệc sinh nhật xa hoa của Ôn thuần Như được tổ chức ở bờ biển. Cô thuận tay lấy trong tủ một chiếc váy dài màu nuy, phối với đôi xăng đan đính hạt, không trang điểm, nhưng theo thói quen tô lên môi một lớp son bóng màu đỏ nhạt. Tóc dài màu vàng xoăn, cô tiện tay cào cào lại bóp vài cái cho đến khi hài lòng với kiểu tóc, thế mới đi thay đồ. Alicia, tôi đi dạo bờ biển. Hoàng Ngân nói với Alicia một tiếng. Cô chủ, tôi đi với cô. Không cần đâu. Hoàng Ngân vội từ chối, cố tình nghiêm nghị, nói. Làm gì chứ? Đừng coi tôi như đứa trẻ. Các cô học theo anh ấy à? Hay là không cho tôi ra ngoài tự do hít thử không khí? Alicia oan ức. Cô chủ, cô biết chúng tôi không có ý đó mà. Được rồi, tâm tư của các cô tôi còn có thể không rõ sao. Tôi cũng không phải đứa trẻ, không đi lạc được đâu. Chỉ là đi dạo bờ biển, sẽ về nhanh thôi. Hoàng Ngân vẫy vẫy tay, đi ra khỏi phòng. Bờ biển, gió ẩm và mặn thổi lướt qua trên mặt, trong lòng bất giác, chống chài. Hoàng Ngân dẫm chân lên cát mềm mại, đi dọc theo bờ biển, tiến về phía trước. Nhưng khi thấy khung cảnh náo nhiệt phía trước, cô dừng chân lại. Trước mắt là một bạc thi hoan lạc, xa hoa. Trong đám người ăn uống linh đình đấy, Hoàng Ngân dường như chỉ lếp mắt một cái, liền bắt được bóng hình cao lớn quen thuộc kia. Dù cho ẩn giấu trong đám người xuất chúng đông đúc, thì anh cũng vẫn sáng chói bắt mắt. Giữa vòng vây truy phùng của mọi người, anh lấy thần phận nam chủ nhân cao quý, lễ phép cụm ly với tất cả các cách quý đã đến để tỏ lòng cảm ơn. Cụm ly, uống, mỉm cười cao quý đều làm nổi bật lên sức quyến rũ của một người đàn ông chín chắn. Dường như tất cả các cô gái tại bữa tiệc trong khoảnh khắc ấy đều không nhịn được nhìn chằm chằm người đàn ông này. Và Hoàng Ngân cũng như thế. Hiển nhiên, thời gian bốn năm đã làm người đàn ông này trở nên càng thâm trầm mà chói mắt. Dù cho cởi áo blue trắng thần thánh kia xuống, độc thân tiến vào trong cuộc chiến ngầm của thương trường, vẫn như trước có thể leo lên đến đỉnh cao, dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Đỗ Hoàng Ngân! Ngay lúc Hoàng Ngân đang nhìn đến ngẩn ngơ, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng nói kinh hoàng, tiếng hét giận dữ. Giọng nói quen thuộc mà lại có chút xa lạ, khiến Hoàng Ngân bản năng hơi nhíu mày rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Quả nhiên cô quay người lại thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của khuất Mỹ Hoa, vênh váo, hùng hăng đi đến chỗ cô. Hôm nay cô ta ăn mặc cực kỳ dịu dàng. Chiếc váy dạ hội màu trắng ôm trọn lấy dáng người mềm mại của cô ta, lông chim điểm tô trên làn váy chưa đến đầu gối của cô ta. Đáng yêu đấy, quý giá đấy. Nhưng với khuôn mặt tràn đầy sự danh mãnh của cô ta Lại chẳng hợp chút nào Cô trở về lúc nào Tại sao lại xuất hiện ở đây Cô ta cao giọng chất vấn Hoàng Ngân Vì kích động và giọng nói run run Thái độ hất hàm sai khiến Nhưng không sao che giấu được cảm xúc hoang mang rối loạn trong lòng Cô ta đang sợ hãi Chắc chắn sự xuất hiện của Hoàng Ngân Sẽ đem đến sự hủy hoại Chưa từng có cho cuộc hôn nhân của cô ta Hai tay đặt bên hông của cô ta, vô thức siết chặt, khuôn mặt xinh đẹp, lúc xanh, lúc trắng. Đối diện với sự kích động của cô ta, Hoàng Ngân lại có vẻ bình thản hơn nhiều. Tầm nhìn của cô điểm nhiên quét qua đôi tay nắm chặt của khuất Mỹ Hoa, mở miệng nhắc nhở cô ta. Cô khuất, móng tay của cô sắp đâm thật vào trong thịt kìa. Khuất Mỹ Hoa không ngờ rằng Đỗ Hoàng Ngân nhìn thấy cô ta mà thái độ như không có gì. Tất cả lửa giận trong cô ta như sắp phun ra, nhưng cô ta vẫn ép nó xuống. Đến gần Hoàng Ngân, khóe miệng cô kéo một độ cong lạnh băng. Đỗ Hoàng Ngân, nhiều năm không gặp, xem ra sự hèn mọn trong tận xương tùy cũng chẳng có chút nào thay đổi. Ngay cả người đàn ông có vợ mà cũng có thể đi rụ rỗ, quả nhiên là đức tính giống y như người mẹ đê hèn kia của cô. Có câu tục ngữ là không sai, mẹ nào con nấy, thật là đáng làm cho người ta ngắn ngẩm. Đối diện với sự vũ nhục của Khuất Mỹ Hoa, Hoàng Ngân không tức giận, không sốt ruột. Đôi mày thanh tú hơi dương lên, khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ không chê vào đâu được. Cô Khuất, hình như những ngày tháng trong bốn năm nay cô sống không được tốt lắm thì phải. Nói thật, nếu không nể mặt người phụ nữ này từng cứu một mạng dương dương, có lẽ dựa theo tính tình hiện tại của cô ta, cô thật là có thể cho một cái bàn tay. Vũ nhục cô, cô còn có thể nhịn. Nhưng lăng mạ mẹ cô, Hoàng Ngân đang nhịn đến cực hạn. Lại có lần nữa, cô thật sẽ không nhân từ nương tay. Khóe miệng mỉm cười của Hoàng Ngân trong gió biển lộ ra độ cong đẹp nhất. Cô lơ đãng phất đi mái tóc dài màu vàng trên vai, lời nói ra đúng vào chỗ đau nhất của khuất Mỹ Hoa. Tổng giám đốc cao những năm này tình nhân từ Hà Đông xếp dài đến Hà Tây, cô khuất cả ngày lẫn đêm đều đấu đá với những người phụ nữ kia, coi như cũng khá vất vả đi khó trách bốn năm không gặp chẳng thay đổi gì, vẫn đáng ghét như trước, nhưng là nếp nhăn trên mặt cũng có thêm không ít nha." Hoàng Ngân hoàn toàn làm vẻ mặt thương hại nhìn cô ta, miệng cười quyến rũ nhưng làm cho Khúc Mỹ Hoa nghiến răng nghiến lợi. Thấy cô cười đến quyến rũ, lửa giận trong lòng bị Hoàng Ngân đốt lên tức khắc như rót dầu vào hỏa, từ từ dâng lên, hai mắt đỏ lừ, cô ta giơ tay quăng một cái tát lên má Hoàng Ngân. Hoàng Ngân phản ứng ra, mình nghĩ đến giữa canh tay đang rơi lên của cô ta. Tuy nhiên, một bàn tay cứng như thép đã dành trước cô, cản lại hành động rơ tay đánh người của Khuất Mỹ Hoa. Thiên kim tiểu thư của Khuất Thị, hóa ra giáo dưỡng hàng ngày cũng chỉ có thế. Hoàng Ngân vui mừng quay đầu. Anh Đường Anh là ai? Khuất Mỹ Hoa phẫn nộ, chừng người đàn ông con lai đẹp đến quá thể đáng trước mắt. Anh làm tôi đau, buông tay. Lực của anh rất mạnh, giống như kìm sắt tóm lấy cổ tay của cô ta, như muốn bóp nát cô ta. Thấy sắc mặt cô ta không tốt, Louis mới quẳng tay khuất mỹ hoa ra, cảnh cáo. Sau này còn dám động vào cô ấy, xin lỗi, chứ mặt mũi ai tôi cũng không nể đâu, cho dù là thiên kim khuất thị, cũng như thế sẽ không chút khách sáo. Mặt khuất mỹ hoa trắng bệnh, hai tay vì đố kỵ mà nắm chặt. Tại sao? Tại sao mỗi người đàn ông bên cạnh người phụ nữ này đều liều mạng bảo vệ cô ta Người phụ nữ thấp hèn này suốt cuộc hơn cô ở chỗ nào Bé cưng không phải em nói không đến sao Louis quay đầu không hiểu hỏi Hoàng Ngân Ôi em chỉ đến bờ biển đi dạo thôi Ai mà biết lại xui xẻo như vậy Lại nói anh cũng không nói về em bữa tiệc này tổ chức ở bờ biển cơ Louis mỉm cười nhìn bộ dạng lơ tơ mơ của cô Vâng, đều là anh không đủ tốt, đi thôi, anh bồi em đi dạo trước, không ở đây lại mất công tức giận với người không liên quan. Hai người mỗi người một câu, hoàn toàn coi khuất mỹ hoa ở bên như người trong suốt. Đỗ Hoàng Ngân, cô đã có người mới rồi, tại sao còn trở về? Khuất mỹ hoa điên loạn hướng Hoàng Ngân gạo thét. Trong đôi mắt chứa đựng tràn đầy sự giận dữ, có từng vệt nước, ngược lại có một loại cảm giác đáng thương, không nói nên lời. Hoàng Ngân bước chân mới chuẩn bị rời đi, bỗng dừng lại, quay người nhìn hướng Khuất Mỹ Hoa khóc đối diện, nghĩ hồi lâu mới chân thành nói. Khuất Mỹ Hoa, so với việc ở đấy nghĩ cách chửi bới tôi, chẳng thà cô tốn chút công phu nghĩ cách giữ được trái tim của chồng mình đi. Cô hít vào một hơi, lồng ngực hơi đau nhức, nhưng cô vẫn mỉm cười, nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nghĩ cách để anh ấy yêu cô đi. Nói thật, tôi không hề quan tâm Khuất Mỹ Hoa cô có hạnh phúc hay không. Nhưng tôi hy vọng cô có thể làm anh ấy hạnh phúc. Chúng ta cứ như vậy đi. Nói xong, Hoàng Ngân đang định cùng Louis rời đi, nhưng bước chân đột nhiên ngừng lại bởi một thanh âm lạnh lùng. Tổng thanh tra đỗ, cô quá để ý hạnh phúc của chồng người khác, hình như có chút không hợp lý. Cao dương Thành giận dữ đi về phía cô. Nhưng bỗng nhiên, anh đưa tay đỡ eo thon của khuất mỹ hoa, kéo cô ta thân mật dựa vào lòng ngực của mình. Ánh mắt mỉm cười nhìn Hoàng Ngân đối diện. Tôi yêu ai thật, không cần một người ngoài như cô bận tâm, càng không cần cô sen vào việc của người khác đến khuyên bảo vợ tôi cái gì. Anh nói xong, khóe miệng giật giật, ánh mắt quét về phía Louis bên cạnh cô, nhú mày. Nói nhiều như vậy cũng không lo lắng tổng giám đốc Louis sẽ ghen sao? Hoàng Ngân mấp máy môi, sắc mặt hơi khó coi. Trái lại, khuất mỹ hoa trong ngực Cao Dương Thành, vẻ mặt phách lối, cười đắc ý. Cao Dương Thành anh thế mà lại đứng ra khiếu nại thay mình. Nói thật, cô ta quả thực vô cùng vui mừng Hoàng Ngân âm ức Nhưng bỗng nhiên cảm thấy bên hông siết chặt Cô bừng tỉnh mới biết Mình đã rơi vào vòng ôm của Louis Khóe miệng của anh vẫn mỉm cười kiểu pháp Tôi yêu cô ấy Cho nên tôi tôn trọng mọi thứ của cô ấy Bốp bốp Trong không khí Chuyển đến hai tiếng vỗ tay khô khốc Người có hành vi phách lối tầm thường như vậy Ngoài Cao Dương Thành Còn có thể là ai nữa Nhất thời, mùi thuốc súng trong không khí nồng nặc Hoàng Ngân nhíu mày, mặt lập tức lộ vẻ không vui. Tổng giám đốc cao, anh hơi quá đáng rồi. Cô lạnh lùng nhắc nhở anh. Louis tất nhiên có thể cảm nhận được sự ghen tuông của người đàn ông đối diện. Anh cúi đầu, liếc nhìn dáng vẻ của người phụ nữ muốn ra mặt vì mình. Ý cười khóe miệng càng sâu. Anh đưa tay cưng chiều vuốt vuốt sợi tóc của Hoàng Ngân, sát lại vành tay của cô khẽ nhắc nhở. Em yêu... Em đừng xúc động, anh ta là cấp trên của em, cẩn thận ngày nào đó người ta thật gây khó dễ cho em đấy. Hừ, em sợ anh ta à? Hoàng Ngân bị Cao Dân Thành chọc tức, bây giờ sự bực tức đã bốc nguồn ngụt lên đỉnh đầu rồi. Tức giận gì chứ? Hai người còn cắn lỗ tai như chỗ không người. Tức, sắp điên rồi, kẻ không biết lòng người tốt. Bây giờ Hoàng Ngân cảm thấy mình như quả bóng bị người ta thổi căng. Chỉ cần đâm một kim xuống là có thể khiến cô nổ tung trong nháy mắt. Cho nên nếu Cao Dương Thành còn dám nói thêm một câu khiến cô không vui, thế nào cô cũng sông lên, sắn tay áo cãi nhau với anh ta. Louis cười đen tối. Vậy hai ta sẽ chọc anh ta tức chết để bớt giận nhé. Được. Nhưng chọc tức thế nào đây? Louis rời khỏi tay Hoàng Ngân, uốn thẳng người, càng thân mật ôm Hoàng Ngân, cười nhìn Cao Dương Thành đối diện. Tổng giám đốc cao, ngày bình thường tính cách cục cưng nhà tôi khá nóng nảy, cũng do tôi làm hư, thật khiến anh chê cười rồi, chúng tôi còn phải đi dạo bờ biển hóng gió toàn bộ một chút, sẽ không quấy rầy vợ chồng anh nữa, hẹn gặp lại. Nói xong những lời này, anh rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đen như mực của Cao Dương Thành đối diện càng âm u, sắc mặt u ám như sắp mưa to. Cũng không đợi Cao Dương Thành trả lời, anh nắm tay Hoàng Ngân, quay người đi dọc theo đường ven biển. Hoàng Ngân nhìn bóng lưng bọn họ cùng nhau rời đi, trong đầm nước sâu đen kịt dậy sóng mãnh liệt. Trông thấy Louis đối xử dịu dàng với đỗ Hoàng Ngân như vậy, không phải anh nên vui vẻ sao? Đây không phải là kết quả mà anh vẫn hằng mong muốn ư. Thế nhưng vì sao ngoài cơn thịnh nộ sắp bùng phát kia, trong lòng anh lại không hề thấy vui vẻ chút nào? Nhớ tới dáng vẻ người phụ nữ đó, cô vừa mới gân cổ muốn cùng mình đòi công bằng cho Louis, trong lòng anh càng phiền muộn. Anh buông tay ôm eo Khuất Mỹ Hoa, quay người đi vào trong thịnh yến. Dương Thành! Khuất Mỹ Hoa điền vội vàng đuổi theo. Dương Thành, anh làm sao vậy? Vừa nãy vẫn không phải là con tốt sao? Cao Dương Thành không để ý tới cô ta, đi thẳng lên phía trước. Vừa nãy, tại sao mình muốn làm ra vẻ thân mật với Khuất Mỹ Hoa? Cũng bởi vì mình còn canh cánh trong lòng cảnh thân mật của bọn họ tối qua sao? Cũng bởi vì người phụ nữ thích xem mà chuyện người khác đó. Quyền khích người phụ nữ khác tới nắm lấy trái tim của anh sao? Vớ vẩn, tim anh đã sớm không ở trên người anh rồi. Người phụ nữ khác còn có thể lấy đi thế nào được? Hoàng Ngân khoác tay Louis đi dọc theo bờ biển. Bọt sóng lướt nhẹ đến, dịu dàng cuốn lấy hai chân họ. Rất dễ chịu. Bọt sóng rút đi, hình như cũng cuốn trôi những ưu tư trong lòng Hoàng Ngân. Em yêu, sau chuyện hôm nay, cấp trên có lẽ sẽ gây khó dễ cho em, phải không? Louis nhìn cô có vẻ thông cảm Không phải đâu Hoàng Ngân trong mày nghiêm túc cân nhắc vấn đề này Vừa nãy em không làm gì đả kích người mà Anh bảo em đừng kích động Em cũng không kích động Anh nói muốn giúp em xả giận Nhưng kết quả anh cũng không nói hai câu Đói dẫn em đi luôn rồi Chúng ta cái gì cũng không làm Tại sao anh ấy phải gây khó dễ cho em Vừa nãy còn chưa đủ tức giận à Có giận sao Hoàng Ngân hỏi lại anh Ừ, tức giận rồi. Louis gật đầu vô cùng chắc chắn. Hai chúng ta nắm tay nhau dường như cũng sắp bị ánh mắt của anh ta đốt cháy một lỗ rồi. Anh nghĩ hôm nay cấp trên của em chắc sẽ mất ngủ đấy. Ngày mai nếu thật thấy hai mắt anh ta thâm quầng, thì em nhớ về cách xa anh ta một chút. Cẩn thận bị anh ta đốt cháy, đến lúc đó anh đây thật nước xa không cứu được em rồi. Ha, anh nói quá rồi. Hoàng Ngân không đồng ý, bật cười một tiếng. Nhưng không thể không thừa nhận Vì những lời này của Louis Mà tim cô đập nhanh thêm một nhịp Gió biển mặn mặn và ẩm ướt Thổi lướt qua Như chiêu đùa mái tóc dài nữ tính của Hoàng Ngân Lộ ra dung mạo thanh tú Động lòng người của cô Louis yên lặng thưởng thức Bức tranh dung động lòng người này Thảo nào Cao Dương Thành cũng giống anh Đều si mê cô gái trước mặt này Cũng bởi vì không yên tâm hạnh phúc của cô Nên cô hết sức điều chỉnh mình và cô về bên cạnh anh ta, sau khi tận mắt thấy cô hạnh phúc mới có thể yên tâm buông tay chăng? Người đàn ông si tình cố chấp như thế, chẳng trách Hoàng ngân lại nhớ nhung sâu đậm như vậy. Thế này cũng tốt, để cô thấy rõ bản thân cũng như cơ hội tương lai đối với bọn họ đều tốt. Anh vẫn là cô nói kia, tùy trái tim cô, anh vẫn luôn dành cho cô sự tôn trọng nhất, bởi vì anh hiểu quá rõ... Không ai ép buộc được tình yêu Hôm sau Suốt cuộc tổ thiết kế 20 người Đã phát thảo ra thiết kế đồ họa hành lang khách sạn Cuộc họp sự bản thảo được tổ chức Ở phòng hồi nghị cỡ lớn tầng 31 Ngoại trừ bộ phận thiết kế Tất cả thành viên phải có mặt Ngoài ra còn có mặt hơn 10 lãnh đạo Của công ty Và lãnh đạo cao nhất của công ty Cao Dương Thành cũng tham dự cuộc họp Bởi vậy có thể thấy được Sự coi trọng của toàn bộ công ty Đối với dự án này đương nhiên Hoàng Ngân lần đầu tiên thật sự gặp được việc phân chia mỗi khu vực nghiên cứu thảo luận tỉ mỉ như thế, không thể nghi ngờ, hơi căng thẳng mà lại khó giải quyết. Cô là người lãnh đạo của tổ thiết kế, tất nhiên cô phải ra mặt giải thích kỹ càng phương án thiết kế. Hội nghị bắt đầu, Cao Dương Thành mặc áo sơ mi màu sáng, thắt cả vạt, như vì sao sáng ngồi bàn chủ tịch. Sắc mặt anh thâm trầm, nghiêm túc, cả người lộ ra quyết đoán, không giận mà uy. Ánh mắt anh quét qua Hoàng Ngân dưới bụng tổng thanh tra đỗ bắt đầu đi được Hoàng Ngân cầm VPT đứng lên ngẩng đầu tự tin đi đến mục diễn thuyết hành lang khách sạn tương đương vẻ ngoài của cả khách sạn không thể nghi ngờ là toàn bộ long mạch khách sạn vẽ rồng điểm mắt cũng ở chỗ này thiết kế nhất định phải cao cao cấp trắng lệ đẳng cấp mà lại có giá trị sử dụng cao mà chỉ riêng thiết kế hành lang Toàn tổ đã mất thời gian 3 ngày, 3 đêm. Bản thảo là cái tinh trí tuệ của 20 người. Kết quả cuối cùng, Hoàng Ngân không chỉ hài lòng mà còn vô cùng tin tưởng đạt được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Cao. Đứng trên bục, Hoàng Ngân chậm rãi thuyết trình bản phát thảo thiết kế của tổ. Lúc nói đến điểm mấu chốt, có nhân viên cao cấp phía dưới liên tiếp gật đầu, biểu thị, đồng ý, tán thưởng. Ánh mắt không hề che giấu sự tán thưởng tập trung trên người Hoàng Ngân, khiến cô càng tự tin về bản phát thảo đầu tiên của tổ thiết kế. Nụ cười tự tin nơi khóe miệng càng cao hơn, tỏa ra rực rỡ. Ánh mắt cô vô thức quét về phía Cao Dương Thành trên bản hội nghị, chỉ thấy anh như có điều suy nghĩ, chăm chú nhìn phần trình diễn trên máy chiếu. Trên khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Điều đó khiến Hoàng Ngân có vài giây thất thần. Mặc dù không thấy rõ quầng thâm giữa hai mắt anh, nhưng trong đôi mắt sâu đen nhánh đó còn thấy tơ máu đầy mệt mỏi, rõ ràng do đêm qua ngủ không ngon. Hoàng Ngân lại nhớ tới Louis nhắc nhở mình là mọi việc phải cẩn thận, cô vội vươn cổ, ánh mắt quay đi nơi khác, tiếp tục thuyết trình. Mười phút sau, Hoàng Ngân chào cảm ơn, không ngoài dự đoán, được tất cả các lãnh đạo vỗ tay tán thưởng. Tiếng vỗ tay tiếp tục gần nửa phút. Hoàng Ngân xuống bụng, hài lòng nghe tiếng vỗ tay, cô và các đồng nghiệp vui vẻ đập tay chúc mừng. Đạt được tán thưởng của tất cả nhân viên cấp cao cũng có nghĩa là dự án bước đầu đã được thông qua. Mặc dù mới chỉ là một bản phát thảo hành lang, nhưng đối với họ mà nói, coi như là bước lớn đầu tiên rồi. Hơn nữa, quá trình coi như thuận lợi thì càng nên vui vẻ, cũng không uổng phí mọi người làm thêm giờ cho kịp bản thảo. Tiếng vỗ tay ngừng lại, Hoàng Ngân cười cười ngồi xuống. Sửa lại bản phát thảo Trên bục hội nghị, Tổng giám đốc cao bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng Nụ cười trên mặt Hoàng Ngân đột nhiên cứng đờ Nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt hoài nghi Tan học Tổng giám đốc cao hở hững tuyên bố một câu, đứng dậy, mặt lạnh lùng, u ám bước từng bước dài ra ngoài Thư ký Lý Nam Vũ vội vã đuổi theo Hai tay Hoàng Ngân đặt trên bàn hội nghị, không nhịn được, siết chặt Ngay cả như vậy, cô vẫn không tin Cao Dương Thành sẽ không công tư phân minh, gây khó dễ cho cô như thế. Tổng giám đốc cao. Cô ôm tư liệu đứng lên, vội vàng đuổi theo bước chân của Cao Dương Thành, cứ thế chặn anh lại ở cửa. Tổng giám đốc cao, anh bảo tôi sửa lại bản thảo cũng không sao, nhưng ít nhất anh phải cho tôi lý do chứ. Cao Dương Thành dừng bước, theo thói quen một tay cho vào túi quần. Anh ngạo nghĩa, liếc nhìn về mặt không phục của Hoàng Ngân, khóe miệng giật giật u ám Tôi chỉ muốn cô sửa, lý do này đủ không? Anh Hoàng Ngân chán nản bực bội, thế nào cũng không ngờ anh lại cho mình một đáp án như thế Lại còn muốn đuổi theo anh mà tranh luận phải trái, lại bị Lan, đồng nghiệp ngăn lại Tổng thanh tra, cô đừng quá kích động, cô đi tranh luận đúng sai với tổng giám đốc cao như thế này sẽ chỉ khiến anh ta càng không thoải mái thôi, đến lúc đó vẫn là mấy người chúng ta gặp họa. Đúng đúng đúng, tổng thanh tra Cô tuyệt đối đừng xúc động mà Đồng nghiệp Khanh cũng vội vàng thuyết phục Hoàng Ngân Hoàng Ngân đè rộng, thở hồn hển Rõ ràng không phục Anh ta bảo chúng ta sửa Thì chúng ta sửa thôi Ai bảo anh ta là Tổng Giám Đốc cơ chứ Ôi, phương án này rõ ràng được tất cả lãnh đạo đều đồng ý rồi Cũng không biết anh ta Tiểu bát buồn bực gãi đầu Tổng Thanh tra Có phải cô đắc tội Tổng Giám Đốc cao nhà người ta Mới làm cho người ta đì tổ chúng ta phải không Trần Dương Cầm, đồng nghiệp nữ lần trước bị Hoàng Ngân vượt lên, liền dậu đổ bìm leo. Hoàng Ngân liếc cô ta một cái. Mặc dù lời cô ta hơi khó nghe, nhưng Hoàng Ngân hoàn toàn không có ý phủ nhận. Ngay cả bản thân cô cũng hoài nghi, người đàn ông này là đang mượn việc công trả thù riêng với cô. Anh khó chịu với cô cho nên mới gây khó dễ cho cô. Nhưng nếu chỉ gây khó dễ cho cô thì cũng thôi đi, đằng này lại liên quan đến thành quả lao động của toàn tổ. Cô không thể cứ làm ngơ, không quan tâm như vậy. Mọi người yên tâm, tôi cầm đoàn với mọi người, hôm nay nếu như phương án xảy ra vấn đề không phải vì thiết kế của chúng ta, vậy tôi tuyệt đối sẽ không để mọi người mệt mỏi. Thành quả ba ngày ba đêm làm ra không phải để những kẻ không biết đau khổ này trà đạp. Hoàng Ngân vừa dứt lời, liền ôm một sắp tư liệu thật dài trong tay đi ra khỏi phòng họp, đi thẳng đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Vừa đi đến bên ngoài phòng thì đã gặp thư ký riêng của Cao Dương Thành là Lý Nam Vũ. Thư kỳ Lý, Tổng Giám đốc cao có ở trong đó không? Hoàng Ngân hỏi anh ta, bước nhanh vào trong. Có. Lý Nam Vũ gật đầu, để mắt kính trên sông mũi, đuổi theo bước Hoàng Ngân. Tổng thanh tra đũ nghe tôi nói, đợi chút nữa bình tĩnh nói chuyện với Tổng Giám đốc. Đừng quá xúc động, nói nhẹ nhàng chút, chắc chắn còn có thể thương lượng được. Lý Nam Vũ tốt bụng khuyên Hoàng Ngân. Bước chân Hoàng Ngân bỗng dừng lại, đè xuống ngọn lửa vẫn bị cao dân thành châm ở trong lòng. Thư ký Lý, cô gọi Lý Nam Vũ, nghiêng đầu hỏi. Dưới góc nhìn của anh thì phương án thiết kế của tổ chúng tôi hôm nay thế nào? Lý Nam Vũ đẩy mắt kính trên sông mũi, thành thật nói. Nói thật, tôi rất thích, có thể nhìn ra là cả lãnh đạo khác cũng rất thích, nhưng nếu tổng giám đốc cao không thích, chúng tôi không còn cách nào khác. Đúng không? Khóe miệng Hoàng Ngân giật giật, có chút mỉa mai. Đương nhiên là cô miễn mai cái tên đàn ông kiêu căng tự phụ trong văn phòng tổng giám đốc kia. Hoàng Ngân, lát nữa lúc cô vào nói chuyện với tổng giám đốc cao, sáng vẻ thấy hết sức mềm mỏng. Thật ra anh ấy không phải là người lấy việc công trả thù riêng. Lý Nam Vũ tốt bụng, thuyết phục cô. Hoàng Ngân lạnh lùng nhếch miệng. Anh cũng cảm thấy anh ta dùng việc công trả thù riêng đúng không? Lý Nam Vũ im lặng. Lời này anh ta cũng chưa từng nói. Bây giờ ngay cả tiền lương cũng bị khấu trừ sạch sẽ rồi, anh ta nào còn dám nhiều lời. Cũng không chờ anh ta trả lời, Hoàng Ngân đã đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra, nén giận đi vào, thậm chí ngay cả cửa cũng không gõ. Lúc Hoàng Ngân đi vào, Cao Dương Thành đang mải miết lật xem văn kiện trong tay. Hoàng Ngân không nói hai lời, trực tiếp đưa tư liệu thiết kế ôm trong tay, chặn giữa anh và văn kiện. Tổng giám đốc Cao, tôi nghĩ chúng ta cần phải bình tĩnh nói chuyện. Hàng lông mày rậm của Cao Dương Thành hơi nhăn lại, lúc lâu sau, anh mới dương mi mắt liếc Hoàng Ngân, ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, hoàn toàn không có ý lên tiếng. Hoàng Ngân bị sự lạnh lùng này của anh dọa sợ, giống như người trôi từ Bắc Cực tới, lạnh, lạnh muốn chết. Nhưng rốt cuộc Hoàng Ngân cũng không bị khí toàn thân của anh đông cứng, còn nhanh chóng nâng cao tinh thần, giống như con gà trống khi chiến đấu, vươn cổ, nghiêm mặt nói nếu nhanh có gì không hài lòng với tôi cứ nhắm thẳng vào tôi nhưng dự án này hoàng ngân như nữ hoàng đẩy đẩy tài liệu trước mặt anh hai tay cô chống vào cạnh bàn không hề sợ hãi đứng song song với anh vẻ mặt nghiêm nghị đây là thành quả ba ngày ba đêm vất vả bán mạng cho anh của toàn tổ chúng tôi tôi quyết sẽ không cho phép anh vì thù riêng mà tùy tiện trà đạp ồ đáp lại sự tự tin và kiêu hãnh của hoàng ngân chỉ là một tiếng cười nhạt đầy chảo phúng Hoàng Ngân có cảm giác như mình đang đấm bị bông, vô cùng khó chịu. Mà tiếng cười này rõ ràng là sự sỉ nhục cao nhất đối với cô. Anh có ý gì? Ghế xoay của Cao Dương Thành lui về sau mấy bước, anh lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước dài về phòng nghỉ của văn phòng. Anh vừa đi vừa giật giật cà vạt màu lam dưới cổ áo sơ mi. Không phải nói động tác kia có bao nhiêu ngang tàng và điên cuồng, cảm giác rất dụ dỗ người ta. Nhưng lời nói ra lại khiến Hoàng Ngân chán ghét đến mức nghiến răng cốt kết. Hai người cố gắng ba ngày ba đêm mà lại cho ra một kết quả xác rửa như vậy à? Anh tổn thương bọn họ không hề nể mặt, khóe môi nhếch lên tùy ý mỉa mai. Anh đưa tay trực tiếp giật cà vạt trên cổ xuống, tiện tay ném lên ghế sofa, rồi quay người ngạo nghễ nhìn Hoàng Ngân đang nghiến chặt răng. Anh xích lại gần cô, chỉ vào mũi cô, vẻ mặt nghiêm nghị. Đỗ Hoàng Ngân! Nếu như đây chính là trình độ đích thực của tổ các cô Như vậy rất không may Từ giờ trở đi Tất cả các cô đều bị đuổi việc cút Hoàng Ngân tức giận đến mức Hai tay cô siết chặt buông thóng hai bên người Cô hít vào, thở ra Hít vào, thở ra Trong lòng tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác Đừng kích động, đừng kích động Hai hàm răng trên dưới đã bị cô nghiến vang cốt két Nhưng cô vẫn cố gắng nén sự tức giận trong lòng xuống Kết quả, Hoàng Ngân bước hai bước thành một bước, xông về phía trước, cô nhón chân lên, duỗi tay nhỏ ra như côn đồ, nắm chặt cổ áo sơ mi Cao Dương Thành, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, xích lại gần Cao Dương Thành, nắm tay nhỏ chống dưới cái cằm nam tính của anh, nghiến răng, nghiến lợi nói. Anh có tin tôi đấm anh không? Khuôn mặt Cao Dương Thành vẫn lạnh lùng, lại có thể có một chút sắc thái hiếm thấy, hàng lông mày như co lại. Trong đôi mắt đen nhánh của anh... In rõ sự sững sờ đối với màn đe dọa bất ngờ của Hoàng Ngân, mấy giây sau mới khôi phục tự nhiên. Anh cứ để mặc Hoàng Ngân níu lấy áo sơ mi của mình như vậy, đôi mắt đen sâu thẳm, không hề biến sắc, chăm chú nhìn cô, đến mức Hoàng Ngân hơi giận cái tóc gáy. Lúc này, anh mới lạnh nhạt nói. Bốn năm ở Pháp, chẳng học được cái gì, chỉ học được mỗi ngang tàng bạo ngược à? Lời nói này rõ ràng là khiển trách thậm chí còn có cảm giác bậc đàn anh dạy bảo thế hệ sau. Lại không hề vì sự láo xược của cô mà nổi giận. Tay Hoàng Ngân nới lòng theo bản năng, nhưng phút chốc lại níu chặt. Cao Dương Thành, nếu như anh thật lấy việc công trả thù riêng, từ tận đáy lòng tôi khinh bỉ anh. Cao Dương Thành không để ý cô, tầm mắt rủ xuống trên tay Hoàng Ngân đang níu cổ áo sơ mi của mình, khẽ nhíu mày. Buông tay ra. Anh nhất định phải giải thích cho tôi. Hoàng Ngân quyết giữ ý mình, buông tay. Ngữ khí Cao Dương Thành lạnh hơn mấy phần. Hoàng Ngân dùng mình, cả người liền như trái cà ngâm xương, ủi xìu buông lỏng tay ra. Ngay cả hốc mắt cũng bất giác đỏ lên. Cô dừng dừng không kiềm chế được giận dữ, giống lên với Cao Dương Thành. Anh toàn bắt nạt người ta. Đôi bàn tay trắng nõn liên tiếp đập vào lồng ngực rắn chắc của Cao Dương Thành. Nếu thật sự bết bát nhanh anh nói. Anh có thể nói cho chúng tôi biết lý do, cái gì gọi là anh muốn tôi sửa thì tôi phải sửa, đây là cái lý do chết tiệt gì? Cao Dương Thành, anh toàn bắt nạt tôi, anh lấy bắt nạt tôi làm niềm vui, có đúng không? Nếu như trước kia biết anh là cấp trên của tôi, thì dù ông chủ cách chức tôi, tôi cũng sẽ không trở về. Đương nhiên, câu nói tiếp sau này của Hoàng Ngân tuyệt đối chỉ là một câu nói nhảm mà thôi. Mà trong cặp mắt sâu đen nhánh của Cao Dương Thành, lúc nhìn thấy nước mắt tủi thân của cô, Rõ ràng từ lạnh lùng Chuyển thành đau lòng Lại bởi vì câu nói sau cùng của cô Lần nữa như phủ lên một lớp xương lạnh Một tay đưa ra Bóp chặt hai cổ tay của Hoàng Ngân Ngạo nghễ đang băng cô Từng lời lạnh bút phát ra Từ trong lồng ngực phập phòng Đỗ Hoàng Ngân Nếu cô thật sự chán ghét tôi như vậy Ngay bây giờ cô có thể từ chức và cút đi Tôi cho cô cơ hội này Lời lạnh lùng tuyệt tình Của Cao Dương Thành vừa nói ra Hoàng Ngân không kiềm chế được, khóc thút thít mấy tiếng, nước mắt chút nữa từ hốc mắt lăn xuống, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn lại được. Hai người cứ lạnh lùng rằng co như vậy. Một đôi mắt lạnh sâu không thấy đáy, một đôi mắt ứa lệ, ánh mắt cuộn trào mãnh liệt. Nhưng không ai đẩy ai ra. Hơi thở ngừng lại, trong phòng làm việc yên tĩnh, nhanh chóng trở nên nặng nề. Cuối cùng Cao Dương Thành lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này. Đỗ Hoàng Ngân, tôi cũng không phải là lấy việc công trả thù riêng, tôi nhìn ra phương án của các cô không đạt yêu cầu. Thái độ của anh cực kỳ nghiêm túc. Mắt đen ngắm nhìn nước mắt của Hoàng Ngân, bình tĩnh, thâm trầm, thiếu đi phần u ám và lạnh lẽo lúc ban đầu. Bàn tay lớn buông hai bàn tay nhỏ của cô ra. Trên cổ tay cô in dấu hai vệt đỏ. Đé mắt anh hơi sầm lại, có lẽ do vừa nãy bản thân anh quá kích động mà bóp quá mạnh. Tổng giám đốc cao. Thật ra tôi cũng không phải người tự phụ, nếu dự án của chúng tôi quả thật có vấn đề, chúng tôi nhất định cải tiến Thái độ của Hoàng Ngân cũng dìu lại, cụp mắt, xoa xoa cổ tay hơi đau của mình, khẽ nói Có thể mời tổng giám đốc cao chỉ điểm sơ lược một chút không? Cụ thể là chỗ nào không được, chúng tôi sẽ sửa đúng chỗ, được không? Cao dương Thành tiện tay cởi hai cúc chỗ cổ áo sơ mi, lộ ra một vùng cơ ngực nhỏ màu lúa mạch Mùi hốc môn nam giới lập tức tràn ngập xung quanh Hoàng Ngân, khiến trái tim cô bất giác đập nhanh hơn, thì nghe thấy tiếng Anh trầm rộng. Toàn bộ ý tưởng thiết kế hành lang của các cô vô cùng hoàn mỹ, nhưng toàn bộ phương án của các cô đều chỉ đang suy nghĩ vấn đề thiết kế, lại quên mất vấn đề quan trọng nhất là công trình học nhân thể. Khách sạn ngoài Mỹ Quan chủ yếu nhất là lấy con người làm gốc. Cao Dương Thành nói xong. Rút bản vẽ từ tài liệu trên bàn ra, ném đến trước mặt Hoàng Ngân, thẳng nhiên nói Ra ngoài đi Hoàng Ngân nhìn anh ngơ ngác Ánh mắt không hề che giấu sự kinh ngạc và sủng bái Cô ôm tài liệu đến gần, nhìn Cao Dương Thành một lúc lâu, nhưng vẫn không nhịn được, cất tiếng hỏi Tổng giám đốc Cao, năm đó anh thật chỉ nghiên cứu y học phải không? Ừ Cao Dương Thành dưng mắt nhìn cô Anh hình như rất hiểu thiết kế của chúng tôi. Hoàng Ngân hơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể không thừa nhận, anh đã trực tiếp chỉ ra toàn bộ nội dung chính của dự án, ngay cả Hoàng Ngân cũng thấy tự ti. Nếu như không có hiểu biết đặc biệt đối với chuyên ngành của bọn họ, chắc chắn không thể nói ra những lời như vậy. Cao Dương Thành không ngừng đầu nhìn Hoàng Ngân, vẫn dùng bút màu đỏ trong vòng ra một ký hiệu trên văn kiện, hờ hững nói. Có thể đứng trên vị trí cao này, cô cảm thấy chỉ dựa vào chút y thuật của tôi là có thể đạt được sao? Hoàng Ngân hơi sửng sốt. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy được cảm giác cô đơn, lãnh đạo, không rõ từ trong những lời này của anh.